Trường sinh chương 316 Mùa mưa Nam Quốc Nghe xong phải làm hòa thượng Mới có thể tu luyện Trình nhãm phá tàng Đại đầu tức thời mất hết cả hứng Vậy là được rồi Lưu cho bọn hắn hai người đi Thích quyền mình cũng học không được Trường sinh nói Hắn đã bị thiếu lâm tự trục xuất khỏi sư môn Độ điệp cũng đã bị thu hồi Trình nhãm pháp tàng Chỉ có dư nhất mới có thể nghiên tập Đại đầu gật đầu Hề, đại nhân, nghe nói thích huyền minh đều bị người đuổi ra ngoài. Vì cái gì còn một đường tự xưng là người trong Phật môn? Trinh thủ thời gian hoàn tục, lấy vợ sinh con chẳng phải là tốt hơn bao nhiêu hay sao? Người có trí riêng, trường sinh lắc đầu nói. Cổ nhân nói, cây to đòn gió lớn, người giỏi chịu rèm pha. Thích huyền minh không được thiếu lâm tự dung thân cũng không nhất định là vấn đề của hắn. Cũng có thể... Là lời nói của hắn quá mức tùy tính Hỏng mất quy củ của thiếu lâm tự Đại đầu gần đầu phụ họ Đại nhân nói có lý Gia hỏa này ưa thích gặm chân chó Quả thực không ra thể thống gì Bất quá hắn lớn lên anh tuấn cao lớn Nếu như ngẩn đầu lên Tất nhiên là mỹ nam tử khó được Làm hòa thượng thật sự là đáng tiếc Đây mới thật sự là người trong phần môn Trường sinh nói Có lựa chọn mà lựa chọn Mới là thực tình ưa thích, không có lựa chọn mà vẫn lựa chọn, chỉ là bị buộc bất đắc sĩ. Hai người trong lúc nói chuyện đi tới dưới núi, cưỡi ngựa chạy tới lâm huyện. Lần này, hai người không dục ngựa phi nước đại, mà là khoan thai tiến lên. Sau khi rời đi Trường An, sự tình hai người làm được rất là thuận lợi, tiết kiệm được không ít thời gian. Tiếp xuống, chỉ còn lại một việc, đó chính là tiến tới Tây Nam Biên Thủy. Tìm kiếm phi cầm to lớn cho đại đầu xung làm tọa kỵ Muốn nói Chỉ còn lại chuyện này kỳ thực cũng không đúng Bởi vì hai người lần này Lấy lý do là tuần tra Tây Xuyên xung quanh châu quận Ngụy Trang lại trị Còn biên tạo một cái tin tức giả Là cái bang phân đà thông đồng với địch Làm gì cũng phải lướt một vòng Đi ngang qua sân khấu Phương Nam không chỉ ấm áp nhiều mưa Còn nhiều núi, nhiều rừng Đại bộ phận địa phương Đều là vùng núi Ít có bằng phẳng rộng đồng Cũng không có thôn xóm quy mô rất lớn Ven đường thấy Phần lớn là xây ở trong núi Sơn Trại Đất đá phòng ốc cũng rất ít Đa số là nhà gỗ Cùng phòng trúc Lần này, hai người đi ra Ngược lại là mang theo lương khô Nhưng phương Nam thật sự là quá nóng Khí ẩm cũng nặng Lương khô trong bao quần áo Tất cả đều bị mốc meo Cũng may, trường sinh tinh thông thuật kỳ hoàng Biết quả nào có thể ăn Ven đường hái được chút quả dại, no bụng dài khát. Cũng không phải tất cả quan đạo đều có sắp đặt dịch trạng. Hai người lúc này vị trí rất là vắng vẻ, thuộc về thâm sơn cùng cốc. Không phải là vùng giao tranh binh ra, cũng không phải là địa thế hiểm yếu, biên quan trọng trấn Giống như loại địa phương này, triều đình cũng không thiết lập dịch trạng. Mãi cho đến buổi chiều giờ thân, hai người mới từ ven đường thấy được một chỗ khách sạn. Khách sạn này so với hắc điếm trước đó lớn hơn rất nhiều Sấp xỉ mười mấy gian phòng Bên ngoài khách sạn treo một chuỗi lồng đèn đã bạc màu Nhà bếp không ở trong khách sạn Mà là nằm ở trong một cái lều cỏ phía đông Đại nhân Ngài có phát hiện hay không khách sạn này không đúng lắm Đại đầu đánh giá chỗ khách sạn ở đường Bắc Gian phòng dài như vậy Làm sao không có cửa sổ Trưởng sinh cũng phát hiện ra dị thường Đúng thế Người ở bên trong chẳng nhẽ không nóng chết hay sao? Đại đầu trả lời Mỗi chỗ có một phong tục Khả năng nơi này phong tục chính là như vậy Trường sinh suy đoán Thấy trường sinh nói như vậy Lại thêm trong bụng đang đói khát Đại đầu liền tung người xuống ngựa Hướng về chỗ lão già Đang ngồi ở trước cửa khách sạn Đại đường cương thổ rất lớn Tiếng địa phương cũng rất nhiều Nhiều nơi đều là nói tiếng địa phương Cũng không phải là nói tiếng phổ thông Lão già này cũng như vậy. Hắn nói tiếng, đại đầu nghe không hiểu. Đại đầu nói, hắn cũng không hiểu. Hai người cứ một trận khoa tay mùa chân. Lão già của cổng minh bạch, hai người là muốn ở trọ ăn cơm. Ăn uống ở khách sạn, giống như hác điếm lúc trước, cũng là bánh bột ngô thêm canh thịt. Nơi này quá mức nóng bức, cơm canh chỉ có thể thường xuyên đặt ở trong nồi đun nhừ. Nếu như vớt ra không dùng, nửa ngày liền sẽ hư hỏng. Thời điểm lão già vì hai người chuẩn bị cơm canh, trưởng sinh đi tới chỗ bí mật đi vệ sinh, mà đại đầu thì vén lên rèm đi vào khách sạn. Không đợi trưởng sinh nâng lên quần, đại đầu liền kêu la chạy ra. Ai da ai da, suối quẩy, suối quẩy. Thế nào? Trưởng sinh vội vàng đặt câu hỏi. Cương thi, đại nhân, bên trong tất cả là cương thi. Đại đầu còn nhổ nước miếng. Đại đầu nói tới cương thi, Trường sinh trước tiên là nghĩ tới chủng loại cắn người Nhưng thấy đại đầu mặc dù buồn nôn lại cũng không sợ hãi Lúc này mới nghĩ tới một loại cương thi khác Tương xuyên địa phương lưu truyền một loại cản thi thuật Chủ yếu dùng cho người chết tha hương đưa về nguyên quán Đại đầu nói tới cương thi hẳn là loại này Đại đầu chân trước vừa mới chạy đến Đằng sau liền theo một cái hắn tử gấy đen Kẻ này trên dưới 40 Mặc trên người một bộ đạo bào cũ nát Nắm trong tay một cái hiếu bổng Chỉ vào đại đầu liền mắng Nói cũng là tiếng địa phương thổ ngữ hai người một câu cũng nghe không hiểu Tam thanh tam tông Đạo bào đều có đặc điểm riêng của mỗi phe Ngoại nhân phản năng nhìn không ra môn đạo Nhưng đạo sĩ này Một chút liền có thể nhận ra Đối phương là đạo sĩ tông nào Trước mắt Đạo sĩ đen gầy này Mặc chính là đạo bào của Thái Thanh Tông Chắc là đạo nhân của Thái Thanh Tông Ngay tại thời điểm Đại đầu do dự Có nên phản kích mắng lại hay không Trường sinh bước nhanh về phía trước Hướng đạo nhân kia chắp tay chào Cười làm lành xin lỗi Cản thi Chỉ là ở tương xuyên vắng vẻ mới có Trung thổ rất là hiểm thấy Vị đạo sĩ đen gầy kia Là người của phiến khu vực này Tiếng Hán nói cũng không lưu loát Tục ngữ nói Ác quyền không đánh người mặt cười Mắt thấy trường sinh cấp bậc lễ nghĩa chu toàn Cũng liền không truy cứu Việc đại đầu lỗ mãng xâm nhập Quấy dày người đã mất Lòng hiếu kỳ Mọi người đều có Nhưng hiếu kỳ là phải trả giá rất lớn Trường sinh không muốn cảnh mẹ Đẻ cảnh con Liền không cùng đạo nhân kia chèo giao tìm tòi Nghiên cứu nội tình cản thi Canh thịt cũng không ăn Chỉ là mua mấy cái bánh mì Liền cùng đại đầu lên ngựa rời đi Đợi đến cách xa khách sạn Trường sinh lúc này mới hướng đại đầu Hỏi thăm tình huống trong khách sạn Căn cứ lời đại đầu nói Những cưng thi kia đều mặc đồ tang màu trắng Thẳng tắp dựa vào tường đứng đấy Trên chán đều dàn lấy lá bùa màu vàng Đối với trường sinh không hiểu rõ lắm Chuyện cản thi Khiến cho đại đầu càng là ngoài ý muốn Hắn thấy những chuyện này Mỗi đạo sĩ đều hiểu Thật tình không biết Đạo sĩ cùng với đạo sĩ Cũng không giống nhau Tam Thanh Tông Ai cũng có sở trường riêng Ngọc Thanh Tông nhập thế rất cạn Sở trường về luyện khí Bản thân mình tu luyện hỗn nguyên thần công kỹ thực liền xuất từ Ngọc Thanh Tông Thái Thanh Tông nhập thế sâu nhất Thuyền xuyên cùng thế nhân liên hệ Kiếm ăn Tinh thông chính là bao quát xem bói Phong thủy quản linh cữu, mai táng, rất nhiều tạp học Những thứ tạp học này Phần lớn quan hệ tới dân sinh, thế nhất ngày thường nhìn thấy đạo sĩ, đại bộ phận đều là môn hạ Thái Thanh. Mà Thượng Thanh Tông thì ở khoảng giữa Ngọc Thanh cùng Thái Thanh, bản lĩnh giữ nhà chính là vẽ bùa cùng sử dụng pháp thuật. Những đạo sĩ tư chất thường thường vì sống tạm mưu sinh cũng sẽ đọc lướt qua một chút tập học. Đêm đó, hai người không có tìm được nơi tá túc mà trong núi cũng không có nhiều phòng cũ miếu hoang. Hai người chỉ có thể trốn dưới cây tránh mưa một đêm trôi qua chật vật không chịu nổi Khổ không thể tả Mắt thấy trường sinh đi theo mình chịu tội Đại đầu trong lòng cảm thấy ái náy Không ngừng là nhải Chỉ nói nếu không vì tìm kiếm tọa kỵ cho mình Trường sinh căn bản không cần chịu tội Mặc dù có nhiều trật vật Trường sinh lại không cảm giác quá mức vất vả Bởi vì so với trước đây Tình huống gây go hơn Hắn cũng trải qua Mà khi đó Hắn chẳng những không có linh khí tu phi, vẫn là lẻ lo một mình. Lúc dạng sáng, mưa nhỏ lại, hai người đội mưa lên đường, một hơi chạy tới lâm huyện. Trung thổ đi tây vực có ba con đường. Lâm huyện chính là một trong số đó. Bởi vì quá khứ khách thương tương đối nhiều, thành trì liền lớn, nhân số cũng nhiều. Hai người lần này là hướng về phía người đông doanh mà tới. Người đông doanh lựa chọn từ nơi này hội họp. Không thể nghi ngờ là hướng về phía địa chi mà đến Lớn nhất khả năng Chính là kim kê mà trường sinh lúc trước Ở trong đại mạc gặp phải Lo lắng thân hình đặc thù của mình Cùng với hạn huyết bả mã thần tuấn Để cho người ta chú ý Để đầu liền đưa ra ý lưu ở ngoài thành Tùy trường sinh một mình vào thành Trường sinh cũng không có lựa chọn tốt hơn Chỉ có thể một mình vào trong thành Mua rượu, món kho, các loại đồ ăn thức uống Cho đại đầu Lại thêm chút cố bản bồi nguyên dược Phật Hãn huyết và mã sinh tại vùng khô hạn Oi bức ẩm ướt hoàn cảnh Khiến cho nó suốt mồ hôi Thể hư suy nhược Thu xếp tốt cho đại đầu Trường sinh trở lại huyện thành Hắn cùng với đại đầu đến sớm một ngày Điều này làm cho hắn có đầy đủ thời gian Tìm kiếm người đông doanh Mặc dù lúc trước Ba người đông doanh cũng không đề cập Địa điểm cụ thể hội họp Nhưng người đông doanh đường xa mà đến Bản địa rất không có khả năng có người tiếp ứng Chỉ có thể lựa chọn khách sạn để đặt chân chương 317 Quần ma loạn vũ Trường sinh từ trong thành dạo qua một phòng Phát hiện lông huyện huyện thành Tổng cộng, cộng có 4 khách sạn Bởi vì không đến giờ cơm Khách sạn đại đường ngoại trừ chủ cửa hàng Cùng với hỏa kế Cũng không có người nào khác Trường sinh cũng không thể trực tiếp Đi vào hướng chủ cửa hàng Cùng hỏa kế nghe ngóng Chủ yếu là cho dù có người đông doanh Ở chỗ này Chủ cửa hàng cùng hỏa kế Cũng không biết bọn hắn là ai Chầm ngâm qua đi Trường sinh tuyển một nhà Khách sạn tương đối yên lặng để ở lại Khách sạn này Nằm ở huyện thành Đông Nam Cách phố xá sầm uất khá xa Người đông doanh làm sự tình Là không thể tiết lộ ra ngoài hành sáng Rất có thể sẽ lựa chọn Khách sạn yên lặng này để đặt chân Trong phòng có thủng gỗ Mấy ngày dãi gió dầm mưa Trường sinh bức thiết muốn tắm rửa liền hướng hỏa kế muốn nước ấm Đem mình ngâm ở trong thủng gỗ Ngược lại ngưng thần tĩnh khí Lắng nghe động tĩnh ở những phòng khác Người đông doanh cũng không biết hắn nghe hiểu được tiếng đông doanh. Điểm này đối với hắn cực kỳ có lợi. Chỉ sợ người khác nghe được bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Người đông doanh nói chuyện nhất định sẽ nói quốc ngữ. Giúp hắn phân biệt người đông doanh cung cấp rất lớn tiện lợi. Trước đây, chứng sinh đã từng cùng người đông doanh có tiếp xúc mấy lần. Đối với tập tính của bọn hắn có hiểu biết. Người đông doanh tương đối yên tĩnh, không quá ưa thích, cao đàm, khoát luận, bao quát vũ điển chân cung. Cùng phục bộ hương nại đều giống như vậy Người đông doanh tâm tư tỉ mỉ Mặc kệ là phục bộ hương nại Giả trang trương mặc Hay là thời điểm trả lại châm cải tóc Đám người đông doanh Đồng hành cùng với Vũ Điền trên Cung Xoay người nhìn lại Để có thể phát hiện ra bọn hắn rất là cẩn thận Nhưng tai thật lâu Cũng không nghe được xung quanh Trong phòng có tiếng người đông doanh nói chuyện Trường sinh đứng dậy đổi lại quần áo sạch sẽ Bộ quần áo này Là ngày hôm trước Từ người bán hàng rong gánh bên trong tìm tới Cũng là quần áo của người Hán Thay xong quần áo Trường sinh rời đi khách sạn Đi tới một khách sạn khác Lúc này đã đến giờ cơm Trong đại đường có người ăn cơm Nói tiếng Nhật cũng không phải là phương pháp duy nhất Để trường sinh phân biệt ra người đông doanh Người đông doanh lúc ăn cơm Phi thường chuyên trú Sẽ không chọn ba lây bốn Thông qua thần thái cử chỉ lúc ăn cơm Cũng có thể xác định ra bọn họ Có phải là người đông doanh hay không Trong thành tổng cộng có 4 khách sạn Trường sinh ở một nhà Còn thừa lại 3 nhà Để đảm bảo không cùng người đông doanh gặp qua Trường sinh liền không có Chuẩn chuẩn lướt nước Tới lui vội vàng Mà là một mực chờ tới buổi trưa Mới đổi một nhà khác Theo sau điểm chút ăn uống Kiên trì tới giờ mùi Hai nhà này cơ bản có thể loại bỏ Buổi chiều từ trên đường phố Nhìn như chẳng có mục đích đi dạo Cũng không có phát hiện Bộ dáng người khá nghi Tới lúc chạm vạn tối đi tới khách sạn cuối cùng ăn cơm Không phát hiện ra hỏa kế bưng đồ ăn lên lầu Cũng không phát hiện ra người đông doanh từ đại đường ăn cơm Tới lúc này trường sinh có chút gấp Bởi vì ngày mai sẽ là ngày mà người đông doanh hội hợp Đến bây giờ có không biết bọn hắn ở nơi nào hội hợp Chuyến này lông huyện sợ là muốn chạy vô ích Màn đêm buông xuống trường sinh vốn định trở về chỗ ở Lại ở trên đường gặp được hai người địa phương Thời điểm hai người hành tẩu Hùng hùng hổ hổ Chỉ nói đào hoa lâu Bị người bao hết Thật sự là mất hứng Người nói vô tâm Người nghe hữu ý Đợi khi hai người đi xa Trường sinh lập tức Theo hướng hai người lúc đến Mà đi tới Chỉ nghe danh tự liền biết Đào hoa lâu chính là thanh lâu Mà thanh lâu cũng có thể lưu người qua đêm Không bao lâu sau Tìm được một chỗ thanh lâu tên là Đáo Hoa Lâu. Mắt thấy đại môn vẫn mở. Trường sinh càng phát ra hoài nghi thanh lâu này chính là chỗ người đông doanh hội hợp. Bảy nếu như không phải, đã bị bao xuống hẳn là đại môn đóng chặt mới đúng. Chỗ thanh lâu này tổng cộng có hai tầng. Lầu một là tán tịch đại sạch. Lúc này chỉ ở gần cửa mới có một chỗ bàn khách nhân. Mấy kỹ nữ đang bồi hai nam tử uống rượu làm vui. Có mấy quy nô ở bên cạnh hầu hạ Mắt thấy trưởng sinh đi đến Một tên Quino trong đó lập tức đi tới Vị đại gia này Xin lỗi ngài Đêm nay chúng ta không mở cửa Trưởng sinh không có để ý tới Quino kia Mà quay đầu nhìn về phía nam tử Hai người niên kỷ Tầm trên dưới 30 Hắn nhìn về phía hai người Hai người cũng đang xem hắn Trong nháy mắt đối mặt Trưởng sinh liền biết mình tìm đúng địa phương Thông qua ánh mắt của hai người Có thể xác định bọn hắn đều có linh khí tu vi. Komawa, một người trong đó thuộc miệng nói. Bọn ký nữ tự nhiên nghe không hiểu người này nói cái gì. Nhưng trưởng sinh có thể nghe hiểu. Kẻ này nói, lời là tiếng đông doanh, ý là chào buổi tối. Mắt thấy đối phương nói lời giò xét. Trưởng sinh lập tức trở về suốt câu. Konnichiwa, ý tứ là người tốt chứ. Ngữ khí tương đối tùy ý. Trường sinh đối với trình độ ngôn ngữ đông doanh của bản thân cũng không có lòng tin gì Bởi vì giống như trung thổ, đông doanh cũng có phương pháp phân biệt được khẩu âm quê hương Hắn mặc dù có thể nghe hiểu tiếng đông doanh, cũng có thể cùng đối phương dùng tiếng đông doanh nói chuyện Nhưng thời điểm đối thoại, đối phương cũng có thể nghe ra hắn không phải là người đông doanh Nghe được trường sinh đáp lại, một người trong đó vung lên vàn áo lộ ra lệnh bài tín vật bên hông Trường sinh cũng bắt trước làm theo Xác định được thân phận của trường sinh Một người khác chỉ lên lầu Đại tướng còn chưa tới Một đường vất vả Trước đi lên lầu chơi đùa Trường sinh không nói gì thêm Hướng ách người trọng trọng gật đầu Ngược lại cất bước lên lầu Lầu 2 có rất nhiều gian phòng Gian phòng kích cỡ cũng không giống nhau Trong mấy căn phòng nhỏ đều không có ai Nam tử cười dâm Cùng tiếng phụ nhân lời dâm Là từ trong phòng lớn nhất phía đông chuyển đến Trường sinh cất bước tới gần Cửa phòng khép hờ Chỉ từ khách cửa nhìn sang Hắn liền tim đập rộn lên Mặt đỏ tới mang tai Đừng nói hắn chưa biết sự đời Người thờ vô trì Liền xem như trộm dâm lão thủ Lưu lạc nơi trốn phong nguyệt Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc Dưới ấn tượng của hắn Sự tình chảy dã trong cối Lẽ ra phải bí ẩn tránh người Mà trong phòng lại là một mảnh Dâm tà lộn xộn khó coi Nhìn mà giật mình Trường sinh không dám đi vào Thậm chí ngay cả trong phòng có bao nhiêu người Hắn cũng đều không thấy rõ ràng Mắt thấy căn phòng cách vách không có ai Vội vàng lách mình đi vào Há mồm thở dốc Dùng cách này để lắng lại khiếp sợ trong lòng Cùng kinh hoạ Thành nhân nói Phi lễ chở nhìn Không phải là không có đạo lý, có nhiều thứ thật không thể nhìn, không chỉ bẩn mắt còn sẽ bẩn tâm. Lúc trước nhìn thấy một màn kia sợ là rất khó quên, sẽ một đường như nghẹn ở cổ học, như có gai ở sau lưng. Thành nhân không chỉ nói phi lễ chớ nhìn, còn nói phi lễ chớ nghe, lúc này ngược lại không nhìn thấy, nhưng còn có thể nghe được. Liền xem như bầy chó trong thôn, lúc động dục cũng không phát ra loại động tĩnh như vậy. Nếu như bình thường cũng thôi đi Nhưng bọn người đông doanh này Làm sự tình với mấy kỹ nữ kia Cũng không phải là dùng phóng đãng để hình dung Mà quả thực là không bằng cầm thú mấy đầu Chứng sinh chỉ cảm thấy Trấn Kinh ngượng ngùng Trước lát sau Trấn Kinh cùng thẹn thùng dần, dần dần bị nồng đậm sát cơ thay thế Giờ khác này Hàn rút cuộc lý giải Ngày đó Trần Lột Thu Vì sao muốn thiêu hủy Bình Khang Phường Loại địa phương này Có quá nhiều tội ác Chỉ có hưởng hực liệt hỏa Mới có thể tiêu chửi đi phần nào xấu xí dơ bật Đám đông doanh lãng nhân kia Khẳng định là phải giết chết Nhưng những kỹ nữ này Hắn cũng không muốn để cho căn nàng còn sống Nếu là cùng nam tử trung thổ Lá mặt là trái Gặp dịp thì chơi thì cũng thôi đi Mối chốt đối phương Là vong ân phụ nghĩa Dâm tà ghê gớm đông doanh lãng nhân Cùng chó có khác nhau chỗ nào Lúc này, căn phòng cách vách đang quẩn ma loạn vũ. Thời điểm này, bọn hắn đương nhiên sẽ không đề cập tới chính sự. Từ chỗ tối nghe lén cũng sẽ không có thu hoạch gì. Bất quá lúc này động thủ hơi sớm bởi vì lãng nhân Đông Doanh đứng đầu vẫn còn chưa tới. Ngày đó hướng Trần Miểu học tập tiếng hoa, Trần Miểu cũng nhắc qua phẩm dai của võ sĩ Đông Doanh. Võ sĩ Đông Doanh phẩm dai... So với trung thổ quan giai có chút tương tự Lúc trước thủ vệ đông doanh lãng nhân có nói đại tướng Cùng với đại tướng quân của trung thổ không phải là một Đông doanh võ sĩ đại tướng chê làm sĩ đại tướng Cùng túc khinh đại tướng Địa vị tương đương với tứ phẩm và ngũ phẩm tướng quân của trung thổ Thuộc về trung cấp tướng lĩnh Cường định tâm thần Vội vàng suy nghĩ Trường sinh lại lần nữa đi tới trước cửa gian phòng lớn nhất Mặc dù hiểu rõ sẽ thấy cái gì Nhưng cũng không thể không nhìn Bởi vì trước khi động thủ Nhất định phải xác định đối phương đại khái nhân số Bởi vì trong phòng đám người Là hỗn tạp quần quyết cùng nhau một chỗ Muốn xác định tinh chuẩn nhân số Cũng không phải là dễ dàng Chỉ có thể cố nén buồn nôn Quan sát đại khái Trong đó kỹ nữ có hơn 10 người Mà lãng nhân đông doanh Chỉ ít có hơn 40 người Trước khi nôn ra Trường sinh thu tầm mắt Rồi lại đi đến, gian phòng ở phía tây Mở cửa sổ ra nhảy xuống Hắn có cái thói quen Lúc đối địch Luôn luôn cố gắng đạt tới toàn diệt Dùng cách này đạt tới mục đích Trấn nhiếp địch nhân Số lượng địch nhân quá nhiều Hắn không có mang theo minh khí Muốn tiêu diệt toàn bộ, độ khó rất lớn Nhất định phải để cho đại đầu đi tới hỗ trợ Bởi vì lãng nhân dẫn đầu đông doanh còn chưa tới Trường sinh cũng không có sốt ruột Nhanh chạy về khách sạn Mang tới bác phục của mình Ngược lại đi ra ngoài thành Cùng đại đầu hội hợp Nói rõ tình huống Hai người mang theo minh khí Trở lại huyện thành Từ chỗ phụ cận Đào hoa lâu ẩn nấp Đại nhân ngày cứ trở về Sau đó nhân vật chính đi tới Chúng ta nội ứng ngoại hợp Đại đầu nói Ta không quay về Từ chỗ này nhìn chằm chằm Cũng giống vậy Trường sinh lắc đầu liên tục thấy thần sắc của Trừng Sinh như vậy, đại đầu mơ hồ đoán ra được, hắn vì cái gì không muốn quay về. Bất quá ấy, hắn lại không từng tưởng tượng nổi, Trừng Sinh thấy được cảnh xấu xí cùng dơ bẩn như thế nào. Chỉ coi Trừng Sinh tuổi còn nhỏ, da mặt quá mỏng, không thể nhìn cũng nghe không được. Trừng Sinh không muốn trở về, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, ngược lại mở miệng nói, "Đại nhân, ngài không muốn trở về, vậy liền không hay nào." thằm thính lên lịch cùng động cơ của bọn hắn. Sau đó, chúng ta phải chăng có nên lưu lại người sống tiến hành thẩm vấn? Không, trường sinh gật đầu. Một khi động thủ, một cái cũng không được thả chạy. Những kỹ nữ đó thì làm sao bây giờ? Đại đầu thưa miệng hỏi. đao quang kiếm ảnh, rất khó để không ngộ thương các nàng. Trường sinh không có trả lời. Mặc dù trường sinh không trả lời, đại đầu cũng nhận được đáp án. Bởi vì trường sinh có cái thói quen, nổi lên sát cơ, mũi thở sẽ có run run. Đại đầu cũng không biết trường sinh vì sao lại đối với những phụ nhân kia sinh ra sát cơ. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết. Bởi vì một tên lãng nhân đông doanh say rượu phát cuồng, vậy mà nhận lấy một cái ký nữ phá tan cửa sổ. Đại đầu trước khi gặp trường sinh đã từng trả trộn trợ búa, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn lại chưa từng thấy qua tình hình như vậy Trong nháy mắt kinh hãi Trợn mắt há mồm Tới lúc này hắn rút cuộc minh bạch Trường sinh vì cái gì sát cơ nồng đậm đảo hoa lâu này Đã không phải là trăng hoa liễu ngộ Mà đã biến thành quần ma loạn vũ quỷ vực Không đúng Chính là quỷ vực Cũng không gây tởm như vậy Này này Đám giặc hoa này làm sao lại như con vật vậy Đài đầu giọng mang thanh âm rung động. Trường sinh không còn nói tiếp. Mặc dù ai đều vì chủ của mình, nhưng trước đó Hàn đối với người đông doanh ấn tượng giới hạn ở vong ân phụ nghĩa. Mà lúc này Hàn đối với người đông doanh ấn tượng đã phá hư tới cực điểm. Bởi vì những tên giặc hoa nhìn như nghiêm cẩm chăm chú các bậc lĩa nghĩa chu toàn ở sâu trong nội tâm lại cất giấu bộ mặt xấu xa ác độc dữ tợ. Trong lát sau, cửa sổ lầu 2 một lần nữa đóng lại. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một chiếc xe ngựa đánh tới Xe ngựa ngừng ở trước cửa đáo hoa lâu Mấy tên lãng nhân đông doanh vây quanh một người bộ dáng dẫn đầu đi vào Đại nhân, đại đầu nhìn về phía trường sinh Động thủ đi